Chương 761, Tang tinh lộ bầu không khí căng thẳng lan nhanh giữa họ, không biết đâu là nguồn gốc lớn nhất của nỗi sợ hãi. Đột nhiên, những tràng nhạc thê lương ai oán vang lên. Tiếng hát vô cùng xa lạ, từ xa đến gần, người hát dường như đang ở gần trước mặt mà dường như cũng đang ở rất xa. Tu Sa và những người khác không thể hiểu được ý nghĩa của bài hát, nhưng khuôn mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt trở nên tái nhợt một cách dị thương. Ở nhiều nơi trên bất quy lộ, Bài hát này đều được vang lên, thậm chí đã có lần đi tiến vào trong bất quy lộ. Mỗi khi bài hát này được phát ra, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra. Chỉ là tại sao bài hát này lại xuất hiện trên tang tinh lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt không hiểu, cũng không có thời gian để đi tìm hiểu rõ ràng. Trong tiếng hát lúc xa lúc gần, toàn bộ không gian xuất hiện những biến hóa kinh người. Một dòng máu đỏ tươi khác, đột ngột chảy ra khỏi không khí bên cạnh người. Không gian xung quanh đầy máu tanh, mùi tanh nồng sọc thẳng vào mũi. Xích điệp khẽ vương tay, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, bởi vì máu kia không phải là ảo ảnh mà là có thật. Chạy đi, đừng quay đầu lại. Lưu Tô Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy về phía con đường nhỏ như ẩn như hiện phía trước. Cả ba người họ chạy như điên, nhưng tiếng hát quỷ dị và máu kia giống như âm hồn bất tán bám theo cả ba người họ. Tu Sa chạy ở phía sau chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, như có ai đố thổi khí vào cổ. Toàn thân Tu Sa nổi da gà, đồng tử trắng vàng đột nhiên co rút lại. Tuyệt đối không được nhìn lại, bất kể cảm nhận được cái gì cũng không được nhìn lại. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa chạy vừa nhấn mạnh không được quay lại. Bởi vì trên con đường này, chỉ cần ngươi nhìn lại, chưa biết được sẽ nhìn thấy được thứ gì. Từng có một đại năng, bởi vì đã quay đầu lại trên con đường này. Đã sống sờ sờ bị dọa chết. Tu Sa chống lại ý muốn quay lại, cắm đầu chạy. Nhưng sự mắt lạnh trên cổ càng ngày càng rõ. Tu Sa thậm chí cảm thấy được có một bàn tay chết chốc đang nhẹ nhàng xoa cổ mình. Tu Sa đưa một bàn tay ra, đột nhiên vung một cái về phía sau. Một lực lượng đáng sợ xé toạt trong không khí. Cùng với âm thanh không khí bị xé toạt, một giọng ca yếu ớt đột nhiên vang lên bên tai Tu Sa. Sau đó cổ của Tu Sa đột nhiên trở nên cứng nhắc. Một cổ sức lực khổng lồ vô hình đột nhiên tóm lấy cổ Tu Sa, từ từ kéo cổ anh ta về phía sau. Một hơi thở cực kỳ lạnh lẽo xuyên vào trong cơ thể, Tu Sa cảm thấy hành động của mình càng ngày càng đơ cứng. Tu Sa đang chiến đấu chống lại thế lực vô hình đó, anh ta có một cảm giác mạnh mẽ rằng nếu anh ta dám quay lại, anh ta nhất định sẽ chết một cách thê thảm. Đúng lúc này, Những ánh huỳnh quang xanh lục phóng vào trong cơ thể tu xà, thân thể tu xà mới thả lỏng một chút. Giọng của Lưu Tô Minh Nguyệt vang lên, đừng động thủ, sẽ kinh động đến những thứ khác. da đầu tu xà tê rần, không được quay lại, không được ra tay, thì có khác gì cục thịt trên thớt đâu. Ba người chạy không ngừng, tiếng hát cùng với máu cũng dần dần biến mất, ba người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, con đường đen kịt phía trước lúc này đột nhiên có thứ gì đó đang bay lơ lửng. Tự như giải băng bay trong gió, gợn sóng cuồn cuộn. Lưu Tô Minh Nguyệt ngừng đập cánh, sắc mặt tái nhợt kinh hải Cơ thể nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt từ trên không hạ xuống, đứng trên lối đi nhỏ Bất kể như thế nào, hai chân cũng không được rời khỏi con đường nhỏ này Lưu Tô Minh Nguyệt thở ra một hơi dài, lào tới con đường lơ lửng Tu xà và xích điệp nuốt nước bọt, nơi mà quái này thật là danh bất hư truyền Nếu không có Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đường, e rằng trong tiếng hát quỷ gì kia, họ đã trúng kế rồi. Bước trên con đường mòn trôi nổi này, may mắn thay họ đều là người tu hành, vẫn có thể đúng cân bằng. Nhưng thật không may, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên con đường mòn trôi nổi. Bóng dáng được bao phủ trong một chiếc áo trùng màu đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Bên tay phải xương trắng, đang mang một chiếc bao. Bao căn phòng, máu không ngừng tuôn ra. Dường như chứa đầy đầu người bên trong. Bóng đen tay phải cầm bao bố nhẹ nhàng lắc lư, máu không ngừng tuôn ra trên đường nhỏ. Mà không biết từ khi nào, trên tay trái của người nọ đã xuất hiện một chiếc liềm gỉ. Một chiếc liềm rất bình thường, không ngầu chút nào, thậm chí còn hơi môi. Trên lưỡi liền còn loang lỗ vết trĩ, có rất nhiều lỗ thủng. Giống như những vết sẹo để lại sau đại chiến. Nhìn bóng đen kịch này, Lưu Tô Minh Nguyệt dừng lại. Sơn thần ngọc lặng lẽ đến bên cạnh cô. Xong qua đó với tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng để chân rời khỏi đường nhỏ. Lưu Tô Minh Nguyệt nói, đột nhiên ném một hạt giống màu kim sắc ra. Chương 762, hắc ảnh khủng bố Sơn thần ngọc phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, bao phủ lấy hạt giống nhỏ kia. Những hạt giống vàng rơi trên đường nhỏ. Bén rễ nảy mầm rất nhanh. Một cây vàng nhỏ cao bằng người, phút chốc trưởng thành trên con đường nhỏ. Mọc ra những chiếc lá kim sắc, dần dần trải ra. Loại cây này có tên là Ngô Kiến Thụ, là đặc sản của Bất Quy Sơn. Ngô Kiến Thụ trời sinh kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, nó là thứ mà tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ. Đinh Một chiếc lá vàng, sau một tiếng vang thanh thủy, đột nhiên rời khỏi cây nhỏ và bay lơ lửng trên không trung. Kiếm khí màu vàng nập trời. Không ngừng tuôn ra từ trên lá cây, chém về phía thân ảnh tràn đầy âm khí kia. Chạy mau. Lưu Tô Minh Nguyệt hô to một tiếng và dẫn đầu lao về phía trước. Theo động tác của Lưu Tô Minh Nguyệt, những chiếc lá trên cây vàng bắt đầu rụng trên diện rộng. Những chiếc lá vàng bao quanh ba người họ, tạo thành mảnh phi luân hải. Khí kiếm màu vàng đáng sợ tạo thành một luồng khí kiếm hỗn loạn, cắt đứt mọi thứ xung quanh. Dưới sự bảo hộ của kiếm khí, ba người cùng lao về phía thân ảnh kia. Thân ảnh đó, đối mặt với luồng khí kiếm hỗn loạn đáng sợ này, chỉ ngay người đứng đó, không tấn công cũng không né tránh. Loạn lưu kiếm khí màu vàng hỗn độn, trước tiên là xuyên qua thân ảnh bóng đen, nhưng thân ảnh bóng đen lại giống như hư vô. Kiếm khí vừa lướt qua, bóng đen rõ ràng đã ở ngay trước mặt, nhưng là không thể làm hắn bị thương dù chỉ là một chút. Có một linh cảm không lành giấy lên trong lòng Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhưng tên đã bắn ra không thể quay lại, chỉ có thể cường ngạch xong về phía trước. Cơ thể nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đầu vọt tới đâm vào cơ thể của bóng đen, xuyên qua nó. Một luồng khí cực lạnh lập tức lan tràn đến toàn thân. Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thấy huyết dịch toàn thân lập tức đông cứng lại. Thân thể như mắc vào vũng lầy, hành động trở nên vô cùng khó khăn. Dừng lại. Đừng lại gần nó. Lưu Tô Minh Nguyệt hét lên, nhưng đã quá muộn. Xích điệp lần thứ hai xuyên qua thân thể bóng đen. Sau khi chạy được vài bước, xích điệp đã bị đông cứng, những tinh thể băng đỏ bao phủ khắp cơ thể cô. Khi Tu Sa nhìn thấy điều này, tại thời điểm sắp chạm vào bóng đen, đã kịp phanh gấp, cuối cùng dừng lại thân hình của mình. Thân hình cao lớn của Tu Sa đối diện trực diện với bóng đen. Tu Sa nhìn thấy một đôi mắt chỉ còn lòng trắng. Tờ máu đỏ ngầu. Cảm giác lo lắng lập tức lan ra, hơi thở của Tu Sa trở nên gấp gáp. Trái tim như muốn vỡ tung ra khỏi cơ thể. Bóng đen khẽ ngẩng đầu, Tu Sa rốt cuộc cũng nhìn thấy bộ mặt thật của thứ này. Tu Sa không cách nào hình dung đây rốt cuộc là vật gì. Bởi vì phần thịt trên mặt của hắn được tạo thành từ những dải màu đen, giống như dung đất tạo thành. Những con dung đất, đáng sợ này cứ ngoe ngoẩy, toát ra mùi hôi thối của chuột chết bóng đen nhìn chầm chầm tu xà với đôi mắt chỉ có lồng trắng, nó giống như miệng của một lỗ đen, đột nhiên mở ra, như là đang cười, hoặc như là đang khóc. Cái bóng nâng cao chiếc liềm rỉ sét trên tay, một chuỗi xiên xích rỉ sét kéo dài ra từ xung quanh, quét sạch kiếm khí màu vàng. Sợi xích uốn lượn về phía tu xà, một giọng nói nhâm hiểm không thể phân biệt được nam nữ đột nhiên vang lên bên tai tu xà. Mày, là của tao. Tu Sa bảo vệ chặt chẽ tiêu trần trong ngực của mình, mở miệng, nọc độc đen như mực phun ra như thác nước, cuồn cuộn bắn ra. Nọc độc màu đen ngay lập tức che khuất tầm nhìn xung quanh. Tu Sa cắn răng, đè nén sợ hãi trong lòng, khí tức trong cơ thể dâng trào. Những mảng vẫy rắn bao phủ khắp cơ thể, vẫy rắn ánh kim loại nhìn trông vô cùng cứng cáp. Tu Sa cúi đầu, mặc kệ tất cả, hẳn hung hăng lao ra. Thân hình khổng lồ của Tu Sa. Giống như một chiếc xe tải nặng, mang theo âm thanh âm âm cực lớn, hướng về phía bóng đen lao tới. Kha kha kha. Tiếng cười lạnh lùng cứ văng vẳng bên tai tu xà. Cơ thể của tu xà lướt qua bóng đen mà không hề có sự cản trở nào, khoảnh khắc tiếp theo, huyết dịch của tu xà lập tức đông cứng lại. Lớp băng mỏng màu đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, thân thể tu xà, cũng giống như xích điệp, lập tức dừng lại. Vào một khắc cuối cùng. Tu xà đã ôm chặt lấy tiêu trần, không để cho tiêu trần bị ảnh hưởng chút nào. Bóng đen chậm rãi đi về phía tu xà, những sợi xích rỉ sét đang nhảy múa điên cuồng trên không trung như những con rắn độc. Duy chỉ có lưu tô minh nguyệt có thể động, lo lắng đến mức đỏ hoe đôi mắt. Không quan tâm đến việc sẽ kinh động những thứ khác, lưu tô minh nguyệt ném một hạt giống khác ra. Không gian bắt đầu không ngừng trung chuyển, thực vật to lớn sinh sôi mảnh liệt, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian. Chương 763, hắc ảnh khủng bố vô số những đoá hoa màu đỏ, nở rực rỡ trên cây. Những bông hoa nhanh chóng nở ra, từ trong những đoá hoa những binh sĩ võ trang đầy đủ bước ra. Binh lính xếp thành trận hình, sát khí kinh người, hóa thành người khổng lồ thông thiên, chém thẳng tới bóng đen. Bóng đen không tránh không né, cứ như vậy chậm rãi đi về phía xích xà. Ngươi, là của ta. Câu nói này giống như lời thì thầm của ma quỷ không ngừng văng vẳng bên tai tu xa. Âm. Toàn bộ con đường nhỏ, thậm chí cả không gian xung quanh, đều bị sự sát phạt của cự nhân kia đánh tan thành từng mảnh. Nhưng thân thể của bóng đen lại giống như một hình chiếu. Ngoại trừ một số biến dạng, không có chút tổn thương nào. Lưu Tô Minh Nguyệt lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, chuyện như vậy không nên xuất hiện trên tan tinh lộ. Chiếc liềm gỉ loang lỗ nhẹ nhàng vung lên, Mang theo một cơn gió nhẹ, hướng về cổ tu xà. Chạy đi. Lưu Tô Minh Nguyệt tuyệt vọng hét lên. Tu xà bị đông cứng, con ngươi thẳng đứng kỳ lạ, vào lúc này, đột nhiên co trút lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ bắp của tu xà tăng vọt, phá vỡ lớp băng mỏng màu đỏ trong chốc lát. Âm. Tu xà lao tới phía trước, lưỡi liềm co rút xét cứa vào cổ tu xà. Tu xà vừa liem ri sét đâm vào người xích điệp. Đập tàn lớp băng mỏng màu đỏ trên người cô. Đôi cánh bướm đỏ vươn ra khỏi lưng xích điệp, cánh phía sau điên cuồng vỗ, bột đỏ từ đôi cánh bắn ra. Một cơn gió đáng sợ đột nhiên thổi tới, mang theo bột màu đỏ cuốn về phía bóng đen. Tu Sa biết rằng thủ đoạn của họ không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho bóng đen này. Tu Sa giao tiêu trần vào tay xích điệp, trịnh trọng nói, cho dù có chết cũng không thể để đại đế rụng một cọng tóc. Xích điệp ôm chặt lấy tiêu trần. Nặng nề gật đầu. Cơ thể của tu xà biến to ra nhanh chóng, một con mãng xà khổng lồ xuất hiện trên đường nhỏ. Thân thể của mãng xà khổng lồ nghiền nát mọi thứ, đem tất cả những sự vật có thể nhìn thấy đầu đặt dưới thân. Tu xà há miệng, ngầm lưu tô minh nguyệt và xích điệp vào trong miệng của mình. Thân hình to lớn bất chấp lao về phía trước. Âm âm, âm âm. Trong lúc trường về phía trước, toàn bộ không gian rung lắc không thôi. Một tiếng động lớn dường như đánh thức nơi này. Không khí dày đặc bắt đầu không ngừng vỡ ra, những khuôn mặt quỷ dị từ trong không khí nứt ra xuất hiện. Tiếp sau đó là những thân ảnh vô cùng vặn vẹo, lao ra khỏi khe nứt và bám vào người tu xa. Những thứ này không biết nên gọi là thứ gì. Xé nát lớp vẫy trên người tu xa, đem theo một lớp sương mù dày đặc máu. Máu tươi lập tức nhiễm vào không gian, dưới mùi máu tanh nồng nặc. Những hình dáng méo mó này dường như bị kích thích vô cùng. Chúng bắt đầu gặm nhắm thân thể của Tu Sa, gặm đến miệng đỏ tươi màu máu. Tu Sa dường như không cảm nhận được cơn đau trên người, cứ thế lao về phía trước, càng lúc càng nhanh. Một điểm ánh sáng trắng, không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía xa. Trong ánh sáng đó, dường như hiện ra một ngọn núi cao chót vót. Nhanh lên, nhanh lên, chạy thêm một bước nữa. Tu Sa nhìn ánh sáng. Trong lòng điên cuồng gầm lên Tại thời điểm này Cơ thể của hắn được bao phủ bởi những thân thể vặn vẹo Giống như một làn sóng ký sinh trùng Chúng thỏa mãn trên rỉ Giống như những tên ăn xin được ăn no Vẫy của tu xà đã được nhổ ra Cơ thể của hắn được bao phủ bởi những lỗ lớn Nơi máu và thịt đã bị ăn mất Bị như vậy còn có thể cử động Không thể không nói Đã là vô cùng kỳ tích rồi Vân sáng càng lúc càng gần Trong mắt Tu xà hiện lên một tia giải thoát. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử trắng của Tu xà đột ngột co lại. Một bóng đen, không biết từ bao giờ, đã chắn mất ánh sáng. Đó là bóng đen lúc trước. Nó như một âm hồn bất tán, mang đến nỗi sợ hãi vô bờ, nhưng lại khiến họ bất lực. Không được dừng, không được dừng. Tu xa không ngừng hét lên trong lòng. Bây giờ là lúc để Tu xa ta báo ân. Tu Sa khắp người đã bị xé nát, trong lúc này phát ra sức mạnh đáng kinh ngạc, tốc độ bọc phát tăng lên. Cái đầu lớn của Tu xà đột nhiên lao về phía bóng đen. Bóng đen nhìn Tu xà miệng đen ngòm đột nhiên nứt ra. Như khóc lại như cười. Bóng đen nhẹ nhàng đặt chiếc bao trong tay phải xuống, đưa bàn tay không xương không thịt của mình ra. Dường như muốn làm điều này, chặn lại cực xà thông thiên trước mắt. Âm. So về kích thước cơ thể, Bóng đen đó thậm chí không bằng một con kiến. Nhưng cái bóng chỉ đưa tay ra ấn nhẹ vào đầu tu xà. Cơ thể đang di chuyển với tốc độ cao của tu xà đột nhiên bị chặn lại. Đôi con ngươi dựng đứng của tu xà tuyệt vọng nhìn bóng đen, anh ta không hiểu nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, sao có thể đáng sợ như vậy. Chương 764 Báo ân điều quan trọng nhất là đây không phải là bất quy lộ thực sự, đây chỉ là một con đường đi vào bất quy lộ mà thôi. Ấm Cơ thể to lớn của Tu xà đột ngột ngã xuống, ngay lúc ngã xuống, Tu xà há miệng phun ra xích điệp và lưu tô minh nguyệt. Xin lỗi, tôi, đã cố gắng hết sức. Tu xà ngắt quảng ngắt quảng nói câu này, rồi từ từ nhắm mắt lại. Lưu tô minh nguyệt nghiến rang nhìn cơ thể tan nát của Tu xa cố gắng hết sức để không khóc. Ai biết được. Anh ta đã kiên trị như thế nào? Bóng đen nhìn thân thể tu xà, nhẹ nhàng lắc đầu, tự như có chút bất mãn. Nhưng sau đó, đôi mắt chỉ có duy nhất lòng trắng nhìn chầm chầm vào tiêu trần trong vòng tay của xích điệp. Kha kha kha. Một tiếng cười kỳ quái đáng sợ vang lên. Nó là của tao. Lưu Tô Minh Nguyệt và xích điệp cùng lúc biến sắc. Họ không hề nhận thấy rằng, lúc cái bóng đó nhìn chầm chầm vào tiêu trần. Hai màu sắc trên cơ thể tiêu trần chuyển động, sau đó bắt đầu liên tục dung hợp lại. Hai lực lượng này dường như cũng cảm thấy bị uy hiếp. Màu đen và màu xanh lục liên tục đang xen vào nhau, một hoa văn kỳ lạ được vẽ trên cơ thể tiêu trần. Bóng đen nhìn tiêu trần, dường như cảm nhận được những thay đổi ở trên người tiêu trần. Những con dung tạo nên cơ thể của hắn bắt đầu động với tốc độ cực nhanh. Nó là của tao. Bóng đen có vẻ mất kiên nhẫn. Bóng đen đột nhiên biến mất tại chỗ, chiếc liềm rỉ sét đột nhiên xuất hiện bên cổ tiêu trần. Nó nhanh đến mức thậm chí không kịp phản ứng. Xích điệp nhìn chiếc liềm cắt về phía cổ tiêu trần, không hề có chút do dự, mạnh liệt quay lại. Phục. Máu phun ra, một cánh tay của xích điệp bị đứt, mang theo máu tươi đỏ thẳm, bắn lên trời. Xích điệp đã dùng thân mình để đỡ công kích này cho tiêu trần. Không có thời gian để thở... Xích điệp thậm chí không có thời gian để cảm nhận cơn đau. Chiếc liềm rỉ sét loan lỗ lại chém về phía cổ tiêu trần. Bột. Cơ thể tiêu trần nặng nề ngã văng xuống. Vì xích điệp không thể ôm tiêu trần được nữa, cả hai cánh tay của cô đã bị chặt đứt. Tất cả những điều này xảy ra với tốc độ ánh sáng lúc Lưu Tô Minh Nguyệt phục hồi tinh thần. Lưỡi liềm của bóng đen lại đến bên cổ tiêu trần. Lưu Tô Minh Nguyệt lao mở to đôi mắt đỏ hoe. Thân hình nhỏ nhắn lao vào nó với tốc độ rất nhanh, nhưng có vẻ như đã quá muộn. Vào lúc này, trong không gian này đột nhiên nổi lên từng trận cuồng phong máu đỏ tươi. Xích điệp không còn cánh tay, hai cánh điên cuồng đập, máu thấm đẫm toàn bộ cơ thể. Dưới sự kích động đôi cánh của xích điệp, gió bão nổi lên, một số lượng lớn các đóm sáng đỏ bị cuốn vào gió bão, tạo thành một phong bão đỏ tươi. Cơn bão đỏ cùng cùng giết tới, Cơ thể của xích điệp biến thành ánh sáng huỳnh quang rồi đột ngột biến mất tại chỗ. Bị cơn bão đỏ tươi chặn lại, bóng đen dừng lại trong giây lát, nhưng chỉ là trong giây lát mà thôi. Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đủ rồi. Xích điệp hóa thành một luồng ánh sáng, nhào lên người tiêu trần, chặt chẽ áp tiêu trần dưới thân. Tay vung đau hạ, chiếc liềm mang theo một vũng máu đỏ. Cái miệng đen kịt của bóng đen mở ra, phát ra âm thanh ung ụt kỳ lạ cơn bão đỏ tan biến. Mùi máu tanh nồng nặc Bóng đen chỉ có đôi mắt trắng giả Ngay ra một lúc Trước mặt anh ta, xích điệp bị cắt làm đôi Cơ thể tiêu trần bị bao phủ Bởi các cơ quan nội tạng Đúng lúc này, thân hình nhỏ bé Của Lưu Tô Minh Nguyệt cũng lao tới phía trước Vọt tới bóng đen Có lẽ là do bóng đen sửng sờ Nên lần này, Lưu Tô Minh Nguyệt Đã va vào thân thể bóng đen Bóng đen bị đâm trúng Lại lùi ra sau vài bước Xích điệp vẫn chưa chết Thân trên ông chặt tiêu trần, đôi mắt trưng rưng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt cầu xin. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu với xích điệp, đừng lo lắng, cho dù có chết tôi cũng sẽ không để đại để đến bất quy sơn. Xích điệp mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dịu dàng của tiêu trần. Đây là mộng tưởng của cô trong nhiều năm. Các cô không nhận thấy rằng rất nhiều máu của xích điệp đã chảy vào miệng của tiêu trần. Một chiếc nanh không biết đã mọc ra từ bao giờ lưu tô minh nguyệt nhét sơn thần ngọc vào trong ngực của tiêu trần chỉ cần sơn thần ngọc còn trong cơ thể hắn bất quy sơn sẽ thừa nhận tiêu trần có bất quy sơn che chở những thứ này cũng không dám xông vào làm hại tiêu trần ngay cả khi bản thân chết ở đây tiêu trần có được sơn thần ngọc cũng sẽ thay bản thân kế thừa chức sơn thần chỉ cần chức sơn thần không bị bỏ trống tỷ vạn sơn quỷ của bất quy sơn sẽ không rời khỏi bất quy sơn đi quấy loạn tinh không Lưu Tô Minh Nguyệt đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, huỳnh quang màu xanh phun ra từ cơ thể cô cuốn lấy tiêu trần, mang theo thân thể tiêu trần lên. Chương 765, chết đi đồ cho lợi dụng lúc bóng đen còn đang bàn hoàng, Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng đưa thi thể tiêu trần đến nơi có ánh sáng. Nhìn thấy thân ảnh tiêu trần sắp biến mất ở đây, bóng đen hét lên một tiếng chói tai. Một tiếng thét chói tai, không khí chấn động không ngừng vỡ tan. Miệng, mũi và tai của Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng đổ máu, nhưng cô không quay đầu lại, cô dùng sức lực cuối cùng để đẩy tiêu trần ra. Bóng đen tức giận, nhấc chiếc bao trên mặt đất, mở bao lấy ra một cái đầu dính máu đen. Cái đầu sống dậy trong tay bóng đen, tạo nên những tràng cười kỳ lạ. Bóng đen ném nhẹ. Đầu trong tay lao về phía vận sáng với tốc độ cực nhanh. Lưu Tô Minh Nguyệt muốn ngăn cái đầu kia lại, nhưng mới đi được hai bước, đã nặng nề ngã xuống đất. Cứ như vậy một đoạn đường ngắn ngủi, đi đến kinh tâm động phách, máu tươi đầm đìa. Bóng đen cầm lưỡi liềm lên chém vào thân hình nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt, có vẻ cực ghét Lưu Tô Minh Nguyệt đã đưa tiêu trần đi, cái liềm đau mang theo từng cơn tiếng hét, đâm vào mạng nhỉ đau nhức. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn chiếc liềm, nước mắt chảy dài vì tuyệt vọng. Tên lừa đảo... Chưa đưa tôi ra ngoài chơi lần nào. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt. Quệt miệng, bây giờ cô thật sự muốn cắn lỗ tai của tên lừa đảo này một lần. Lưỡi liềm càng lúc càng gần, nhưng vừa sắp chém tới trên người Lưu Tô Minh Nguyệt, nó đột nhiên dừng lại. Một bàn tay nắm lấy lưỡi lưỡi hái một cách đột ngột. Một giọng nói có phần yếu ớt nhưng vẫn cà lơ cà phất vang lên. Cô cũng biết đấy, tôi rất sợ nợ nhân tình, đặc biệt là loại liên quan đến sống chết. Lưu Tô Minh Nguyệt nước mắt lưng trồng ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, chính là Tiêu Trần vẫn luôn ngủ say. Chỉ nhìn một cái nhìn này thôi đã dọa cho cô toàn thân khẽ run rảy. Con mắt bên phải của Tiêu Trần đỏ như máu. Con mắt bên trái có màu xanh sẵm như u đam. Khuôn mặt hắn được bao phủ bởi những hoa văn kỳ lạ màu xanh đen. Tiêu Trần khẽ mở miệng, lộ ra một chiếc răng nanh dài. Tay phải của Tiêu Trần đang cầm chiếc liềm, làn da cứng như thét chiếc liềm này thậm chí không thể làm hắn bị thương dù chỉ là nhỏ nhất mà trên tay trái của tiêu trần còn đang cầm một cái đầu người chính là cái mà bóng đen vừa nảy ném xuống sao nào bị vẽ ngoài anh tuấn của tôi mê hoặc rồi à trông thấy lưu tô minh nguyệt sững sờ tiêu trần trêu chọc anh không đẹp chút nào hai người giống như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp bắt đầu trò chuyện tại đây bóng đen rú lên một cách điên cuồng Vô cùng tức giận vì hai người họ không để nó vào mắt. Bóng đen đột nhiên giật chiếc liệm trong tay, muốn đoạt lại chiếc liệm từ tay Tiêu Trần. Nhưng bàn tay của Tiêu Trần giống như gọng kìm, cái bóng không thể rút lại được gì. Tiêu Trần nhìn bóng lưng nhất mép cô ở chúng quỷ lộ chạy đến tan tinh lộ để ngắm phong cảnh sau. Chúng quỷ lộ cũng là một trong ba con đường mòn dẫn đến bất quy lộ, đồng thời cũng là con đường nguy hiểm nhất. Loại bóng đen này tên là nay ten la oan Sinh. Ngay cả Tiêu Trần cũng không biết nguyên nhân hình thành. Thứ này rất hung dữ, sở thích lớn nhất chính là cắt đầu. Một số đại năng đã bị hút vào bất quy lộ, nếu không giỏi chiến đấu, rất nhiều đều sẽ rơi vào tay của tên này. Âm. Uhm. Tiêu Trần dùng lực trên tay, chiếc liềm rỉ sét bị gãy. Thân ảnh của Tiêu Trần đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại, một bàn tay đã đặt trên vai bóng đen. Tất cả diễn ra nhanh đến mức vượt xa phản ứng của não bộ. Tiêu Trần nắm lấy cổ của bóng đen, nhè răng cười, lại dùng thủ đoàn nhỏ kia nữa đi, không phải mày có thân thể hư hóa sao? Bóng đen mở to đôi mắt chỉ còn lại trồng trắng, tơ máu đỏ ngầu không ngừng lan tràn trong mắt. Tại thời điểm này, nó thực sự không cách nào hư hóa, không khí xung quanh dường như bị biến dạng quỷ dị vạn vẹo. Chết đi, chó chết! Chết đi, đồ khốn nạn! Tiêu Trần tức giận kéo đứt cổ bóng đen. Cơ thể của bóng đen đột nhiên sụp đổ, biến thành một thứ gì đó giống như một con dung đất. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên đầu, bế xích điệp được chia thành hai nửa lên. Đi đến trước mặt Tu Sa, Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ đầu anh ta nói, tôi sẽ không để mọi người chết, chết rồi thì không thể báo đáp nữa. Tiêu Trần lôi kéo thân thể to lớn của Tu Sa bên tay phải, xích điệp bên tay trái. Và Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu, từng bước đi về phía điểm sáng. Vô số bóng dáng méo mó bước ra từ không trung, nhìn chầm chầm tiêu trần. Cúc. Tiêu trần gầm lên một tiếng, trong miệng lộ ra răng nanh, giống như một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Sau một tiếng trống, các đá đột ngột bay đi, toàn bộ con đường nhỏ vỡ vụn với tốc độ cực nhanh. Vô số hình người vặn vẹo biến thành trò tàn. Chương 766, chết đi đồ chó, hai, bước vào trong ánh sáng rực rỡ, một mảnh núi non bao la hùng vĩ không ngớt xuất hiện trước mặt. Đến bất quy sơn rồi. Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, không hung hiểm như trong truyền thuyết. Ngọn núi tươi tốt ung tùng đột nhiên chấn động một cách khó hiểu, một âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên. Sơn thần đại nhân trở về rồi. Giống như kích nổ một loạt bom, Sau âm thanh này là một tiếng gầm thét hùng hồn, vang vọng khắp trời đất. Sơn thần đại nhân trở về rồi. Sơn thần đại nhân trở về rồi. Thanh âm hào hùng truyền khắp thiên địa. Những mảnh núi lớn, vào lúc này, thực sự đứng lên bắt đầu đi về phía tiêu trần. Trên đỉnh núi, những bóng đen như dòng nước cuồn cuộn lao xuống, dày đặc như thủy triều dân lên mảnh liệt. Nguyên một đám thân ảnh kỳ lạ xuất hiện dưới ánh mặt trời. Có đá mọc ra tay chân có lợn rừng chơi với rắn, có người kỳ quái mặt xanh, có đủ thứ, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng, không có thứ gì không thể nhìn thấy. Đây là những sơn quỷ trong bất quy sơn, bất quy sơn trải dài trăm ngàn dặm, sơn quỷ đâu chỉ vài vạn. Thế lực đáng sợ này chỉ nghe mệnh lệnh của sơn thần bất quy sơn. Hơn nữa những thứ này cực kỳ khó đối phó, không chỉ mạnh mẽ, mà còn gần như không thể phá hủy. Chỉ cần để chúng chạm vào những ngọn núi lớn. Muốn giết ai trong số chúng đều vô cùng khó khăn. Nếu Lưu Tô Minh Nguyệt bằng lòng, cô có thể đưa hàng tỷ vạn sơn quỷ ra khỏi bất quy sơn, rời khỏi bất quy lộ, giết chất bất kỳ một đại thế giới nào mà không có đại đế. Sơn quỷ dày đặt ào ào lên như thủy triều. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, cuối cùng Lưu Tô Minh Nguyệt cũng thở ra một hơi dài. Bất quy sơn là một nơi rất đặc biệt trong bất quy lộ, nằm vắt ngang giữa bất quy day ảo ao ao và chia bất quy lộ ra làm hai. Dùng bất quy sơn làm giới hạn. Phía đông là nửa đầu của bất quy lộ, phía tây là nửa sau. Bất quy sơn là nơi an toàn duy nhất trên bất quy lộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chọc dẫn hạn tỷ sơn quỷ kia. Những bóng sơn quỷ như thủy triều vây chặt đám người tiêu trần, liếu riếu hỏi hàng ân cần khiến đầu tiêu trần hơi đau. Tránh ra hết cho ông đây. Một âm thanh như sắm xét đột nhiên vang lên, sau đó một gian han ty son quy kia nhung bong son quy nhu lượng lớn het cho ong đay mot am thanh nhu sam set đot quỷ bay lên trời. Một tráng hán cao năm thước, toàn thân đều là vỏ cây xanh giống như một cổ chiến xa, gầm thét đánh tới. Tất cả những con sơn quỷ khác trên con đường đều bị đâm trúng bay ra ngoài. Lục liễu đại nhân Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ vẫy tay với tráng hán. Tráng hán được gọi là lục liễu nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt vẫy tay với mình, nước mắt trào ra ngay tại chỗ. Wow, cục cưng của ta, cuối cùng con cũng đã trở lại, con không biết bao nhiêu năm nay ta trải qua như thế nào đâu. Lục Liễu đi tới chỗ Tiêu Trần, liếc mắt nhìn Tiêu Trần, cẩn thận nâng Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên đầu Tiêu Trần lên. Nhìn thấy tên này Tiêu Trần liền khó chịu, Lục Liễu là đại thủ lĩnh của dãy núi phía đông này, tù vi không sâu thể lường. Tiêu Trần đoán tên này hẳn là đang ở nguy đế cảnh. Tiêu Trần và Lục Liễu luôn ghét nhau. Tất cả đều liên quan đến Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt được nuôi dưỡng bởi Lục Liễu, ông ta có thể được coi là cha của Lưu Tô Minh Nguyệt. Mà tiêu trần này đã lừa lưu tô minh nguyệt ra khỏi bất quy sơn. Tương đương với việc một ông cụ vất vất vả vả nuôi một chậu hoa, đợi đến khi hoa sắp nở rộ liền bị một tên trộm đến ẩm luôn cả hoa lẫn chậu. Lục liễu nhìn tiêu trần, giống như cha vợ tương lai nhìn con rể của mình, bất kể ông ta nhìn như thế nào cũng đều không vừa mắt. Lão già kia, ông nhìn cái gì? Tiêu trần nhếch môi, lộ ra một cái răng nanh nhọn. Nhìn cậu làm quái gì? Lục liễu trêu chọc lưu tô Minh Nguyệt trong tay, lại liếc mắt nhìn Tiêu Trần. Ai ôi, đường đường là đại đế, sao lại ra nông nổi này, ha ha, thế mà lại có truyền thừa của Cương Thi, còn có trăng năng, ha ha, cười chết ông đây rồi. Nói đến đây, lục liễu phá lên cười. Tiêu Trần rất muốn xé nát cái miệng của tên này, nhưng bây giờ hắn thực sự không thể đánh bại tên này, hắn cũng không có thời gian để đấu vỏ mồm với tên già này nữa. Minh Nguyệt. Sơn Thần Ngọc có thể chữa khỏi cho họ không? Tiêu Trần nhìn Tu Sa Người gần như đã chết, cùng với Xích Điệp, hỏi. Vẻ mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt có chút buồn bã, Tu Vi càng cao. Tác dụng của Sơn Thần Ngọc càng yếu. Ở dưới thần nhất cảnh, bọn họ có thể sống lại, nhưng bọn họ đều là đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, nếu như cứu sống được, có lẽ Tu Vi cũng sẽ không còn. Tiêu Trần gật đầu, trước tiên cứu bọn họ đi có như thế nào sau này hắn nói. Chương 767, công chúa nhỏ Lưu Tô Minh Nguyệt nhẹ gõ vài lần vào trước mặt, một lượng lớn sinh khí xanh tràn vào cơ thể của Tu Xà và xích Điệp. Thân thể rách nát được chữa trị rất nhanh, nhưng thân thể của hai người cũng rất nhanh co rút lại, tu vi cũng không ngừng trôi qua. Cuối cùng Cơ thể che trời khuất bầu trời của tu xà thu nhỏ lại dài không quá một thước. Mà xích điệp biến thành một con bướm đỏ xinh đẹp. Cả hai gần như bị đánh trở lại nguyên hình. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng tu xà đang không biết làm sao trên mặt đất lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tu xà đôi mắt nhỏ giống như đậu xanh, nhìn tiêu trần vẽ mặt mờ mịt. Xích điệp vỗ cánh và nhẹ nhàng đáp xuống trên ngón tay của tiêu trần. Vẫn như trước kia, sau khi bị đánh trở lại nguyên hình. Cô vẫn muốn đến gần Tiêu Trần hơn. Nhìn hai tên nhóc nhò nhỏ này, Tiêu Trần im lặng, trong lòng có chút thất vọng. Xích điệp nhẹ nhàng bay lên đáp xuống chấp mũi Tiêu Trần, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mũi Tiêu Trần. Dường như cô đang an ủi Tiêu Trần. Sẽ tốt hơn thôi. Tiêu Trần cười nhẹ. Ừ, mọi chuyện sẽ ổn miễn là có đại đế ở bên. Tiêu Trần treo tu xà quanh cổ của mình, tu xà đã mất đi vẻ mờ mịt trước đó. Đôi mắt của anh ta đầy lưu luyến không muốn xa rời với Tiêu Trần. Lục liễu, dẫn tôi đi gặp A Công. Giọng điệu của Tiêu Trần rất ngưng trọng. A Công trong miệng của Tiêu Trần chính là sơn linh của Bất Quy Sơn. Lục liễu không nói chuyện vô nghĩa với Tiêu Trần, bởi vì ông ta phát hiện tình hình của Tiêu Trần rất không ổn. Có hai cổ lực lượng đáng sợ đang không ngừng dây dưa, xé rách, nếu như xử lý không tốt, có thể gây ra những hậu quả không thể cứu vãn. Giải tán hết đi. Đứng đây hống hết cái gì, cái tên chơi rắn kia, đừng lắc nữa, choáng hết cả đầu, một con lợn rừng chơi rắn làm cái gì. Tính khí của lục liễu lại bạo phát, ông ta mắng nhiếc những sơn quỷ xung quanh một chập. Sơn quỷ miễn cưỡng rời đi. Sơn thần đại nhân, nhớ tới chơi với tôi nha, tôi tìm được rất nhiều hạt giống của đại đao thảo. Sơn thần đại nhân, nhớ tới chỗ tôi chơi đấy, tôi tìm được rất nhiều đồ chơi thú vị. Một loạt sơn quỷ lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Lưu Tô Minh Nguyệt. Đối với họ, Lưu Tô Minh Nguyệt là chỗ dựa tinh thần và là cô công chúa nhỏ nên được cưng chiều hết mực. Tạm biệt sơn lông bá bá, tạm biệt giả nha đại nhân. Lưu Tô Minh Nguyệt vẫy tay chào mọi người. Đám đông giải tán, lúc này hoa văn trên mặt tiêu trần dần dần thu lại, sau khi trải qua dung hợp ngắn ngũi. Hai thế lực lại tách ra bắt đầu đấu tranh. Đi thôi. Lục liễu cũng không nói nhảm, một chiếc lá liễu bay ra, cuốn tiêu trần, trông nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong một khe núi phong cảnh ưu mỹ, một lão nhân tóc bạc, khuôn mặt hiền lành nhìn chân trời, nhẹ nhàng nói. Làm sao vậy, đây là khí tức của đại đế sao? Ông lão lắc đầu ngạc nhiên. Lão là sơn linh của bất quy sơn, không ai biết lão đã sống bao lâu, cũng không ai biết tu vi của lão cao đến đâu. Ông lão dường như bất diệt, luôn luôn ở đây. Đối mặt với lão nhân này, ngay cả tiêu trần cũng vô cùng kính nể. A Công Thân ảnh lục liễu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Lão A Công Lưu Tô Minh Nguyệt ngọt ngào kêu lên một tiếng. Ai? Lão gia tử vui vẻ đáp lời, nhìn về phía Lưu Tô Minh Nguyệt nói, tiểu Minh Nguyệt, đi chơi có vui không? Lưu Tô Minh Nguyệt biểu môi, rõ ràng là không vui. Hừ, tên lừa gạt kia không đưa con đi chơi trong khu phế tích cũng không phải đến đại dương mênh mông vô thủy. Ha ha! Ông lão cười cười, tự nhiên nghe được đứa nhỏ xuất giá trở về phàn nàn trưởng bối nhà chồng không tốt. Lục liễu lấy lá liễu cuốn tiêu trần ra, có chút lo lắng nói, à công, hình như tình trạng của đại đế có chút không tốt. Nhìn hai đạo màu sắc trên người tiêu trần. Lão nhân lo lắng lắc đầu nói, ta đã biết, cậu và Minh Nguyệt lui xuống trước đi. À công, đại đế sẽ không sao, đúng không? Lưu Tô Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Ông lão khẽ gật đầu nói, tiểu Minh Nguyệt yên tâm đi, đại đế là người kinh tài tuyệt diễm nhất ta từng thấy trong vô số năm qua, cũng là người mang đại khí vận, đại đế sẽ không có chuyện gì đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu, bởi vì A Công chưa từng gạt mình bao giờ. Tiêu Trần giao xích điệp và tu xà cho Lưu Tô Minh Nguyệt, có lẽ trong một thời gian ngắn Tiêu Trần không thể chiếu cố hai tên nhóc này. Đợi tới lúc hai người rời khỏi. Tiêu Trần đặt mông ngồi dưới đất, cả người trở nên hơi mờ mịt. À công, dùng bất quy sơn trấn áp tôi. Tiêu Trần lắc đầu, đã không thanh tĩnh cho lắm. Ông lão thở dài hỏi, đại đế nghĩ ra cách giải quyết hai sức mạnh tuyệt cường ấy rồi sao? Tiêu Trần gật đầu, khiến bản thân vẫn luôn rơi vào uy hiếp, ép hai sức mạnh dung hợp trong thời gian dài. Chương 768, tai họa bất ngờ tuy rằng Tiêu Trần nói dễ dàng, thế nhưng vì là đi bên bờ sống chết nên chuyện này rất khó khống chế. Dù sao bây giờ Tiêu Trần chỉ là sát phàm, hơi không chú ý, ông lão thả cái rắm thôi cũng có thể khiến hắn nhảy chết cũng nên. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần tìm đến ông lão, ông lão với tu vi thăm sâu không lượng được, sẽ nắm chắc được giới hạn này. Ông lão gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Một bất quy sơn bộ dạng phiên bản thu nhỏ rơi xuống từ trên bầu trời. Đè thẳng xuống đầu tiêu trần. Trong kính hoa tông, tiêu trần đã mất tích được một năm rồi, sự biến mất của tiêu trần làm cho tất cả mọi người thương tâm không ngớt. Đặc biệt là thủy xanh xanh và mộng phạm, thường xuyên đến lăng vân phong đờ ra. Bạch tử yên dứt khoát dời tổng bộ của kính hoa tông đến trên lăng vân phong. Toàn tông hơn 90 người, vẫn ở trên lăng vân phong sinh hoạt tu hành. Một năm qua này trôi qua coi như là yên ổn chỉ là phần yên ổn này hôm nay sẽ bị đánh vỡ. Ba chiếc bảo thuyền vượt châu khổng lồ, không biết đi tới kính hoa tông từ khi nào. Lúc Bạch Tử Yên phát hiện ra, ba chiếc thuyền đã bao vây lăng vân phong. Loại bảo thuyền vượt châu này có năng lực nhảy qua không gian cường đại, hơn nữa có lực công kích không sai. Đương nhiên loại bảo vật đấy không phải tông môn bình thường có thể nuôi được. Thiên kích tông ngày xưa... Mặc dù là chỉnh hợp tài nguyên của toàn bộ trung nguyên đại lục, mới khó khăn lắm nuôi được một con thuyền mà thôi. Cái này cũng có liên quan tới chuyện trung nguyên đại lục vật tư thiếu thốn, đất đai qua nhỏ. Ba chiếc bảo thuyền vượt châu to lớn lơ lửng trong không trung, vây quanh lăng vân phong với thế tam giác. Mọi người trong kính hoa tông đứng trên đỉnh núi, nhìn ba chiếc bảo thuyền vượt châu to lớn, vô cùng lo sợ. Hơn nửa trên ba chiếc bảo thuyền đó đều có chung một ký hiệu, cái này có nghĩa. Ba chiếc bảo thuyền ấy đều tới từ cùng một tông môn Tông môn có thể nuôi nổi ba chiếc bảo thuyền sẽ là quái vật lớn như thế nào? Mấy người bạch tử yên hơi không dám tưởng tượng Hiện tại các cô chỉ hy vọng người tới không có ác ý Nếu không e rằng kính hoa tông lại phải gánh chịu tai ương diệt tông Một chiếc bảo thuyền phát ra ánh sáng lóa mắt Ba bóng người xuất hiện ở trong ánh sáng Ở giữa là một thanh niên tướng mạo anh Tuấn, y phục hoa lệ Thanh niên mỉm cười, cho người ta ảo giác rất có hàm dưỡng. Chỉ là bờ môi của anh ta đen nhánh, khiến nhìn vào anh ta thì sẽ có cảm giác ác độc. Có hai lão giả đi theo sau thanh niên, một bà lão tóc bạc hoa râm, một lão đầu lưng gù. Hai vị lão giả đều có khí tức vô cùng kinh khủng. Giống như một tòa núi lớn, để cho mọi người kính hoa tông nhất thời không thở nổi. Thanh niên hơi híp mắt lại, nhìn quanh bốn phía. Không ngờ tại trung nguyên đại lục nho nhỏ này mà cũng có phúc địa như thế, ở đây có thể làm một phân đà của tinh long tông chúng ta. Thanh niên gật đầu, chậm rãi nói. Sau đó nhìn về phía các cô gái kính hoa tông trên đỉnh núi. Khi ánh mắt anh ta rơi lên người bạch tử yên thì dần trở nên nóng bỏng. Đúng là một cô gái có linh quẩn. Thanh niên không nhìn được cảm khái một câu. Bà lão sau lưng thanh niên bật cười, lộ ra chiếc miệng không còn răng. Bình thường người tu hành sẽ không xảy ra tình trạng thân thể không vẹn toàn. Trừ phi là làm nhiều chuyện xấu, bị trời phạt. Bà lão cười nịnh nọt, cô gái này tên là Bạch Tử Yên, là tông chủ kính hoa tông, cũng là vưu vật xếp thứ hai trên bản mỹ nhân. Cô ta là tiên thiên kiếm thể, lúc sinh ra đời trong cơ thể đã dựng dục bản mạng phi kiếm, nếu như thiếu tông chủ có thể bắt cô ta lại, như vậy tu vi của thiếu tông chủ chắc chắn có thể tăng thêm một bậc. Thanh niên gật đầu cười nói, trước khi đến ôn lão đã tìm hiểu hết rồi nhỉ. Thái độ của bà lão ngày càng nhún nhường, thiếu tông chủ khó lắm mới ra ngoài một lần, đương nhiên lão nô phải làm tốt chuyện thuộc bổn phận. Thanh niên gật đầu, nếu thế thì bà nói sơ qua về tình hình ở đây đi. Bà lão cười nói, một năm trước, Điền Phong bị đuổi giết lại tới đây, đầu nhập vào Thiên Kích Tông, thế nhưng Thiên Kích Tông lại bị diệt, Điền Phong cũng không rõ tung tích. Nghe đồn kính hoa tông hẳn là có hai cao thủ nửa bước thần vô chỉ cảnh, thế nhưng một tháng trước lão nô đến dò xét qua, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thanh niên cười, nếu Điền Phong đều đã không rõ tung tích, bà cũng không ngăn cản tôi tới nơi này, chắc là bà muốn cho tôi thấy cô gái này đi. Bà lão gật đầu, tên cô gái này là Bạch Tử Yên. Trời xinh dị thể, nếu như có thể hấp thu nua buoc than vo chi canh the nhung mot thang truoc lao no đen do xet qua cung khong co bat ky phat hien nao thanh nien cuoi neu đien phong đeu đa khong ro tung tich ba cung khong ngan can toi toi noi nay chac la ba muon cho toi thay co gai nay đi ba lao gat đau ten co gai nay la bach tu yen troi sinh di the neu nhu co the hap thu het linh quẩn của cô ta, tu vi của thiếu tông chủ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nửa các cô gái của kính hoa tông đều là người có thiên phú gián dấp không tệ, nếu như thiếu tông chủ nguyện ý, có thể thu sạch bọn họ. Chương 769, tai họa bất ngờ, hai thanh niên cười nói với bà lão, không ngờ tôi còn có diễn phúc như thế nhỉ, thật là thú vị. Nếu ông lão có lòng như vậy, vậy thì bảo cô gái đó chuẩn bị chút, ba lao khong ngo toi con co diem phuc nhu the nhi that la thu vi neu ong lao co long nhu vay vay thi bao co gai đo chuan bi chut ba ngay sau tôi tới đón dâu. Trong lúc nói chuyện, thanh niên mang vẻ kiêu căng bá đạo, giống như lời anh ta nói ra chính là thánh chỉ, chính là thiên ý, bà lão gật đầu, lại vật cười, giống như lão quái vật. Được rồi, có đào sâu 3 mét cũng phải tìm cho bằng được tên điền phong, kẻ đã bắt nạt em gái tôi, rồi cắt đứt tay chân của y mang đến chỗ tôi. Thanh niên nói xong thì trở về bảo thuyền, anh ta giống như chỉ xuống để xem phong cảnh. Lại thuần tiện làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Bà lão không mình hành lễ, bay xuống phía dưới. Lúc thanh niên leo lên bảo thuyền thì quay đầu lại nhìn bạch tử yên, khẽ liếm bờ môi đen nhánh. Thanh niên cười nói với ông lão theo phía sau, diêm lão, ông nói vận khí của tôi sao lại luôn tốt như thế nhỉ? Đi ra bắt người thôi mà còn có thể tình cờ gặp chỗ như vậy, cô gái như thế. Ông lão mở to con mắt đục ngầu, tay khẽ vuốt chòm râu nói, thiếu tông chủ chính là người trời chọn, đương nhiên là có đại khí vận trong người rồi. Thanh niên cười, đầu lắc nhẹ, lời này anh ta đã nghe rất nhiều rồi. Thực sự không thú vị. Nhìn bà lão bay xuống, mấy người bạch tử yên như lâm đại địch. Bà già này vừa nhìn bộ dạng không ra người không ra quỷ ấy là biết không phải thứ tốt gì. Hay nói tâm sinh tướng, một người cho dù xấu xí thế nào nhưng nếu như đáy lòng lương thiện thì sẽ phản ánh ra ngoài tướng mạo, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Trái lại, một người có xinh đẹp đến đâu? Nếu như đáy lòng xấu xí, tướng mạo sẽ cho người ta cảm giác không tốt chanh chua, sẽ khiến người khác kính nhi viễn chi. Bà lão dừng giữa không trung, nhìn xuống bạch tử yên từ trên cao. Cô gái nhỏ, có một phần phú quý lớn rơi xuống trên đầu của cô. Bạch tử yên cảnh giác nhìn bà lão, khí tức bà ta kinh khủng, không phải mấy người các cô có thể chống đỡ được. Tiền bối, tôi cũng không muốn phú quý gì, chỉ hy vọng an tĩnh tu hành bạch tử yên khó được nói tốt một câu. Bà lão cười, nghe miệng không còn răng cửa. Cô không có quyền từ chối, được thiếu tông chủ coi trọng là phúc khí của cô, cô chuẩn bị một chút, ba ngày sau thiếu tông chủ tới đón dâu. Cái gì? Lời này khiến mọi người ồ lên, người tu hành làm gì có cách nói thành thân. Nếu mà có thật thì cũng chỉ là xem vừa mat nhau cùng song tu mà thôi, song tu cũng là một loại phương thức tu hành rất chính thống. Bà lão nhìn phản ứng của mọi người, bỗng dưng cười, trên mặt một tia khoái ý biến thái. Có lẽ các người không biết thiếu tông chủ là ai, thế nhưng hẳn là các người đã nghe qua tinh long tông đi. Sắc mặt mọi người chợt biến, họ chưa từng thấy nhưng chẳng lẽ còn chưa nghe qua sao. Trên tinh long đại lục, danh tiếng của tinh long tông thực sự quá lớn. Bởi vì cái tên tinh long đại lục là đến từ tinh long tông. Một đại lục được mệnh danh từ tên của một tông môn. Nghe vậy là đủ hiểu. Cô có gã hay không? Bà lão nhìn bạch tử yên, lạnh lùng hỏi. Một thanh tiểu kiếm màu trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh bạch tử yên. Kiếm khí lượng lờ tản ra. Bạch tử yên dùng hành động để trả lời bà lão. Ha ha, người khu ổ chuột không có lòng kính sợ, có thể tha thứ. Bà lão cười cười, ngón tay giật giật. Ba cột giat giat ba cuc set đen bổ lên đầu để tự kính hoa tông. Bạch Tử Yên biến sắc, kiếm khí tản ra bảo vệ mọi người. Cô là phu nhân đời thứ 15 tương lai của thiếu tông chủ, lão thân đương nhiên sẽ không động vào cô, nhưng mấy đệ tử của cô thì tôi không chắc đâu đấy. Âm. Âm. Âm. Âm. Ba tiếng nổ vang dội, lá trắng kiếm khí của Bạch Tử Yên bị đánh cho nát bấy. Tuy rằng đã ngăn được ba cột xét, thế nhưng rõ ràng Bạch Tử Yên rất cật lực. Bà lão hơi bất ngờ nhìn Bạch Tử Yên. Kiếm tu chính là kiếm tu, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế cũng tốt thôi, chờ cô và thiếu tông chủ động phòng, cô càng cường đại thì khả năng đột phá của thiếu tông chủ sẽ lại càng lớn. Bạch tử yên cắn răng, tiểu kiếm màu trắng bắn ra. Bà lão cười khẩy, tuy rằng kiếm tu có sát lực cường đại, thế nhưng cô không thể vượt qua được cách biệt về cảnh giới đâu. Một người mới vừa gia nhập nhân diệt cảnh không lâu như cô, lấy cái gì chống lại bán thần vô chỉ cảnh là tôi chứ? Bà lão nói, thân hình đột nhiên biến mất. Bóng mờ của bà lão xẹt qua rất nhiều đệ tử. Sau khi tiểu kiếm đánh hụt thì bà lão lại trở về nguyên điểm. Bà lão cười dữ tợn, khẽ vỗ tay. Ba đệ tử của kính hoa tông, đột nhiên ngã xuống. Linh linh, tiểu nguyệt, hoa dung. Nhìn đệ tử ngã xuống, bạch tử yên như bị sét đánh. Chương 770, người trong giang hồ thân bất do kỷ ba tơ máu xuất hiện trên cổ các cô, thời gian dần qua máu tươi chảy xuống. Ba đệ tử lúc trước vẫn còn vừa nói vừa cười, đột nhiên cứ như vậy không còn nữa. Bạch tử yên tức giận run cả người, kiếm khí ngập trời tuôn ra dựng lên như thủy triều. Bà lão nhìn bạch tử yên như mèo đùa chuột, nhẹ nhàng giơ tay lên. Cô muốn ai chết trước nào? Bà lão nhướng lông mày, nhìn gương mặt thanh lãnh tuyệt lệ của bạch tử yên. Bạch Tử Yên thu hồi kiếm khí, vô lực ông đệ tử đã chết. Có đôi khi cuộc sống chính là đáng ghét như vậy, đột nhiên đánh bạn một cái khiến bạn trở tay không kịp. Nhìn biểu cảm bất lực tuyệt vọng trên khuôn mặt trứng nổng của Bạch Tử Yên, trên mặt ngọng lão lại hiện lên ý cười sảng khoái vô cùng. Ba ngày sau đó thiếu tông chủ tới đón dâu, ngày mai tôi sẽ sai người đưa đồ cưới tới. Cô là người thông minh, cô biết nên làm như thế nào. Đương nhiên cô cũng đừng hòng chạy, Tôi sẽ ở trên hai chiếc bão thuyền coi chừng các cô. Bà lão đắc ý nói, thân hình chậm rãi biến mất. Bi thương và tuyệt vọng bao phủ đỉnh núi này, mọi người nhìn Bạch Tử Yên, đều đang nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên các cô hy vọng Bạch Tử Yên sẽ không đáp ứng mối hôn sự hoang đường ấy. Bạch Tử Yên nhìn đông đảo đệ tử, cười sầu thảm. Cô có thể chết, làm người không biết sợ hãi, thế nhưng nhiều đệ tử như vậy phải làm sao bây giờ? Người trong giang hồ... Thân bất do kỹ. Bất quy Sơn. Thời gian một năm vội vã trôi qua, cuối cùng Tiêu Trần cũng đi ra. Tiêu Trần bị đè ép tròn một năm, một năm qua, dưới sự trợ giúp của Sơn Linh, hắn vẫn luôn kề cận cái chết. Hai luồng sức mạnh chịu uy hiếp tử vong của Tiêu Trần, trường kỳ dung hợp vào nhau, cũng không còn dấu hiệu tách ra nữa. Sau khi dung hợp sức mạnh ấy dần bình ổn hơn. Hai luồng sức mạnh làm tăng cơ thể của tiêu trần lên một tầm cao khó tưởng tượng nổi. Đặc biệt là sức mạnh của cương chủ, khiến cơ thể của tiêu trần tiến vào trạng thái bất tử bất diệt. Thế nhưng cái giá phải trả cũng rất rõ ràng, tiêu trần mọc ra răng nanh, nhưng chỉ có một chiếc. Mặc dù không dài như lúc mới bắt đầu, thế nhưng cũng khiến tiêu trần không tiện nằm miệng. Nếu như muốn mạnh mẽ ngậm lại, đầu răng sẽ hơi lộ ra ngoài. Đương nhiên phối hợp với khuôn mặt đáng yêu vô cùng của tiêu trần, nhìn vậy giống như là hắn mọc thêm chiếc răng hổ, càng làm cho tiêu trần đáng yêu hơn. Một tác dụng phụ khác là tiêu trần luôn muốn uống máu, cực kỳ nhạy cảm với mùi máu tươi. Cái này đã vượt qua cả mưu cầu đối với thức ăn, thay đổi thành một loại bản năng. Tiêu trần nửa nằm trong sơn tuyển năm tắm. Trên cổ treo một con rắn nhỏ màu đen, một con bươm bướm màu đỏ bay múa bên cạnh, thỉnh thoảng đậu lên chóp mũi của tiêu trần. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu tiêu trần, thường thường nhổ tóc tiêu trần một cái. Sắp trọc luôn rồi, cô không thể chuyển sang nhổ nơi khác được à. Tiêu trần trợn trắng mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, cắn lên tai tiêu trần. Rùa đen nhà cô cứ thích kề tai nói nhỏ, học ai đấy. Tiêu trần lắc đầu thật mạnh, Lưu Tô Minh Nguyệt thì dán trên tai tiêu trần. Thân thể theo cái đầu hắn lây động qua lại trên không trung. Lục liễu ở phía xa nhìn mà sạm mặt, rất muốn đi tới đánh chết tiêu trần, cải trắng mình nuôi nhiều năm như vậy, sẽ không thích con heo như thế đâu. Rửa mông xong, tiêu trần lanh lẹ đi ra khỏi sơn tuyền. Tiêu trần cao mầy nhìn bầu trời xanh thẳm. Ông lão chậm rãi đi tới bên cạnh tiêu trần, vui mừng nhìn hắn, đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất từ trước tới nay, quả nhiên không phải gọi không. Cảm ơn A Công, tôi phải trở về rồi. Trong lòng tiêu trần dân lên dự cảm không tốt, hẳn biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Vì sao đại đế không tu hành ở chỗ này? Dù muốn tài nguyên nào cũng đều có thể tìm thấy ở trên bất quy sơn. Ông lão có chút không nở, dẫu sao lão cũng coi tiêu trần như là cháu rể của mình. Tiêu trần lắc đầu, ở đây không có cơ hội thành đế, nhất định phải trở về. Nghe lời tiêu trần nói, ông lão trầm mặt một chút, đúng là nơi này không có cơ hội thành đế. Đúng rồi. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn ông lão hỏi, À công, phía cuối của bất quy lộ rốt cuộc là thứ gì vậy? Vấn đề này Tiêu Trần hỏi qua không chỉ một lần, thế nhưng lão đầu luôn luôn ấp úng không chịu trả lời. Lần này tới bất quy lộ, Tiêu Trần phát hiện quanh bất quy sơn trở nên có chút táo bạo. Dường như xuất hiện rung chuyển gì, điều này làm cho Tiêu Trần hơi bận tâm. Ông lão vẫn như trước lắc đầu, thứ cuối bất quy L là một vật cấm kỵ thậm chí ngay cả tên cũng không thể đề cập. Vẫn là câu trả lời ấy, Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai. Đi! Tiêu Trần không thú vị phất tay.